Bảy. Ngày Chủ Nhật thông thả Không có việc ở lò đường Buổi sớm mới dơi lưng nữa Sau cuộc điện đàm với dì ba Thao khắp khởi mừng thầm Vì được tin sức khỏe má Bắt đầu có những chuyển biến khả quan Hắn gọi về nhà định gặp Thư duyên Nhưng không gặp em Mà gặp người cha Có gì nhắn tôi sẽ chuyển lại Ông lịch sự nói Nhưng cậu là ai Nín thở Đoạn hắn đỉnh đạt buông gọn. Thao! Án lặng vài giây. Ông Phạm tỏ ra vui vẻ ngoài dự đoán của cậu con trai. Vậy hả? Lâu ngày không gặp. Ba không thể nhận ra con ngay. Khỏe chứ. Con hiện ở đâu? Ông muốn dở trò gì đây? Ngập ngừng hắn buông thỏng. Bưu điện. Nếu con vui lòng 10 phút nữa chúng ta sẽ gặp nhau. Đồng ý thì chờ ba ở quán cà phê bên hông bưu điện. ha Dạ. Dẫn thừa thì giờ Nếu mình muốn lánh mặt Thao gác máy đến quầy trả tiền Lững thửng đi ra cửa Cơn mưa trái mùa nặng hạt Phố xá nhòa nhạc trong màn nước trắng đục Mưa gió như vậy Ông dám ra khỏi nhà Sao mình lại không vân dân hắn dẫn chiếc xe đạp cà tàn Sang quán cà phê Ông Phạm đến khoảng 15 phút sau Bước ra khỏi xe với chiếc dù đen Trong đường bệ Quán thưa khách nhạc dừa nghe Họ ngồi ở một bàn gần quầy, ông uống chanh nóng và thao cà phê đá. Lâu lắm giờ họ mới ngồi đối mặt nhau. Thư Nguyên đã kể cho anh trai nghe về cuộc làm lành hôm nọ giữa hai cha con. Lặp lại những điều ông nói về đứa con trai nay đã trở thành xa lạ với giọng bất bình kèm những giọt sót. Con nhỏ tấm tức nói tuồn như ổng chỉ thương mình ổng thôi. Thao đã rầy em rằng đừng bao giờ có ý nghĩ bất kính như vậy. Biết đâu sau này làm cha làm mẹ Mình còn tệ hơn Nên xử sự ra sao Chọn thái độ nào cho thích hợp với cuộc gặp bất ngờ này Lạnh lùng Đính chính những điều lệch lạc Sai quấy ông nghĩ về mình Hay giữ im lặng Thao thoáng băng khoăn Gương mặt với những đường nét Mang nặng dấu ấn người vợ cũ Trước trẻ thơ măng sữa Này nhuốm dẻ dãi dầu Chưa phong trần lắm Nhưng trong chững chạc hẳn ra Và thái độ điềm tĩnh của hắn Làm ông Phạm cảm thấy mình chọn sự khoan hòa Ngay từ đầu là đúng đắn Không thể khiếm nhã hay bắt nạt Cái thằng nửa trẻ con nửa người lớn này Như thuở hắn còn bé được Phải ngọt ngào Thật ngọt ngào quả may làm mềm đi Phần nào sự cứng đầu Lì lợm xưa nay hắn vốn có Ông nhũ thầm Sau vài câu thăm hỏi thông thường Ông thấp dọng tuôn luôn một tràn dài Khi trầm lúc bổng khá du dương Một giọt máu đào hơn ao nước lã Chiếu theo pháp luật thì ba không còn nghĩa vụ nào đối với con nữa Nhưng trong cái đạo làm người chúng ta vẫn là cha con Quái quâm thay lại chỉ là cha con trên danh nghĩa Danh nghĩa không nặng về vật chất Cũng không hề nhẹ trên mặt tinh thần Vì thế cho nên ba lưu ý con một điều là Phải sống thế nào để ba đừng mang tiếng lây Ảnh hưởng không tốt đến địa vị Trọng trách hiện thời bà đang gánh chát ngoài xã hội. Từ ngữ ý tưởng thoạt tiên rời rạc, sau đó ảo ạc tuôn suối. Ban đầu gã trai còn lắng nghe, dần già hắn chợt bắt gặp mình chú ý đến tiếng ác bắt ra từ mấy cá xét hơn. Mỗi mùa xuân sang, mẹ tôi già thêm một tuổi. Mỗi mùa xuân sang, ngày tôi xa mẹ càng gần hẳn phải có sự lục đục đáng tiếc nào đó, con mới không tiếp tục sống với bà ấy, phải không? Bà không nghiêm túc thực thi trách nhiệm giám hộ, quên mình là mẹ, bỏ bê con bởi chạy theo lợi nhuận vật chất hay tình cảm riêng tây ích kỷ nào à? Nghèo trí tưởng tượng như ba cũng thừa biết cái gì đã khiến bà đâm ra tồi tệ như vậy. Tuyếp người sống thiếu đầu óc thực tế lẫn thực dụng, cứ bo bo với những giá trị tinh thần vô bổ, phù phiếm, Cộng lẫn chút phù phím lãng mạn lạc hậu như bả Thì khó mà xoay sở để nuôi sống mình Chứ đừng nói nuôi thêm người khác Trong thời buổi kinh tế thị trường Hơi chững lại vì thấy mình lao quá đà Trên dốc ngôn ngữ Ông cười xuê xoa cá lắm con trai Sống tự lập là cách đèn luyện tốt nhất Để trở thành con người bản lĩnh Tốt lắm, tốt lắm, tốt lắm Rồi mùa xuân ấy Tóc trắng mẹ bay như gió như mây bay qua đời con, như gió như mây bay qua thời gian. Ôi mẹ của tôi! Mẹ già như chuối chín cây, gió lây mẹ rụng, con phải mồ côi. Hình thức là cái bệnh đáng chê trách, nhưng đôi khi con cũng nên lưu ý đến nó một chút. Làm gì ở đâu không quan trọng, ra đường đừng có ăn mặc nhét nhát quá, thiên hạ xấu mồm xấu miệng, Lại liên hệ đến cái danh nghĩa cha con giữa chúng ta Rồi lưu loa rằng Thằng cha giám đốc Thằng con lại trông giống ăn mày thì rất không nên Vô tình con bêu rếu bà đó có hiểu không Mùa cuối tội lắm ai ơi Đói cơm khát nước Biết người nào lo Lời hát qua giọng nữ đầm thấm thiết tha Lắng da giết vào tận đáy lòng thao Chạm khẽ chỗ nào đó mềm yếu Nhạy cảm nhất Khiến hắn nghe cây cây khóe mắt Liên tưởng đến những bức tường vui lạnh Ngày đêm mẹ lui tới Quẩn quanh cùng bao người xa lạ Hắt chiếc bóng cô đơn Dài theo những nhớ nhớ Quên quên quyền hoặc hói sương Chợt hiện rồi chợt xóa Mất tâm hai đứa con khờ Lập lờ hình bóng những ngày mơ Đêm mộng cũ Ngày nào đó chiếc bóng ấy Sẽ không còn trên mặt đất Lòng con đói Tình con khác biết hỏi ai và tìm kiếm ở nơi nào. Găm cái nhìn dài dại xuống đôi bàn tay dặn xiết vào nhau, gã trai cố ngăn đập trắng cảm xúc trong mình đừng hòa dở. Cửa chỉ đó được ông Phạm hiểu như thằng nhóc bắt đầu xúc động, thấm thía những lời bảo ban và ngọc của mình, trong ngoan ngoãn chưa từng thấy. Ông hứng khởi tiếp. Hai anh em vẫn quan hệ lén lút với nhau. Bà biết điều đó. Bà không hề hay chưa từng ngăn cấm. Bởi con ngăn chắc cũng không xong. Thư duyên vốn mềm yếu cả tinh và còn khờ khảo lắm. Hẳn con dư biết phải không? Vì thế cho nên ba mong con đừng bao giờ tiêm nhiễm cho nó những gì không tốt của loại người quanh năm sống bụi bậm ngoài đường. Tuổi học trò bây giờ đẹp lắm. Hơn xa cái thời cấp sách đến trường của ba nhưng cũng rất dễ quá xấu đi bởi ảnh hưởng của cái gọi là văn minh trong xã hội thời nay. Các luồng văn quá sạch dơ cứ trộn lẫn vào nhau khó phân biệt. Trong chừng mực nào đó con nên hạn chế việc tiếp xúc với nó thì hơn. Mỗi mùa xuân sang, mẹ tôi già thêm một tuổi. Mỗi mùa xuân sang, ngày tôi xa mẹ càng gần. Dù biết như thế, tôi vẫn phải tin mẹ đang còn trẻ. Có phải vừa rồi trong đêm sinh nhật con đã rủ rê, suối dục con nhỏ đến chỗ con không? Nó vốn khờ khảo thì không cách chi nghĩ ra được thứ trò ma mảnh cỡ đó. Chắc con lấy làm thú vị khi ba phải vô ra thắt thỏm, bẻ mặt với bao khách hứa và bao đồ ăn thức uống thừa đổ cho chó ăn không hết. mày đêm đó nó đã quay về, không thì ba điên mất. Đây là lần đầu tiên cũng như là lần cuối, ba cảnh cáo con. Nếu còn lặp lại những trò tương tự, buộc lòng ba phải nhờ pháp luật can thiệp, không thể để tụi con tiếp tục lén lút gặp nhau. Rồi gây hậu quả khôn lường Có khi nghiêm trọng Bà biết con hận ba lắm Hể có dịp là quậy Không cho ba sống yên phải không Phải không, phải không Nhưng đừng hồng con ạ Mỗi mùa xuân về mẹ thêm tuổi mới Mỗi mùa xuân tới Con mừng tuổi mẹ Ông Phạm nói Nói và nói Dù chỉ nghe hờ hững Bởi bận thảo hồn theo khúc hát Và nghĩ về mẹ Cuối cùng Thao cũng hiểu ra mục đích của cuộc gặp, không gì khác hơn là ông mượn giải nhung âu yếm để bọc lưỡi kiếm răng đe. Mưa ngoài trời dứt hạt, không đính chính, không bàn cãi và không cả gật hay lắc đầu. Hắn đứng lên lễ phép chào người cha cũ, lửng thửng quay ra. Mỗi mùa xuân sang, tiếng hát theo Thao và tận căn buồn nhỏ sau hậu liêu chùa Nam Nhã. Cảm thấy lòng thanh thản hẳn, khi thấy chiếc cúp 81 dựng trước hiên. Hắn đẩy cánh cửa khép hờ bước vào. Thư Nguyên ngồi bên bàn đang mãi mê tô màu một dần trăng mới. Lại thêm một chuyến phà cập bến, người ta tấp nập ùa lên, chen chút ồn ả, rồi tản dần ra, nhường đường cho dòng người xe ngược hướng lên phà qua sông. Bao nhiêu chuyến rồi? Thư Nguyên trong ngược ngó xuôi tìm kiếm, thất vọng quay vào quán nước bên lề đường. Thả người xuống chiếc ghế đậu thấp, cạnh Thao lắc đầu. Vẫn chưa thấy, sao kỳ vậy nè, đỏ ràng lúc nãy gọi điện thoại vì ba biểu xe đã khởi hành từ Sài Gòn lúc rạng sáng. Thôi về đi, Thao nói. Kể như lâu lâu em cho anh đáp một chuyến tàu bay giấy cũng không sao. Anh vẫn không tin em hả? Con nhỏ phụng phiệu, mặt nhăn như khỉ. Thao cầm tách cà phê nguội ngắt, uống ngụm nhỏ. Tin sao được? Em cứ tưởng tượng ước mơ riết thành ra mắc bệnh quan tưởng đó thôi. Nheo mắt ngắm bộ cánh khá diện của cô em gái, hắn cười. Uổng công hết sức, bữa nay em diện đẹp như tiên chỉ để cho mỗi mình ta đây ngắm. Con nhỏ không thèm cười góp, không cả nói. Đúng đỉnh mút từng muỗng nước cam chậm rãi, trầm ngâm nhâm nhi. Như thể chẳng còn gì đáng bận tâm hơn vì kiểm nghiệm thứ thức uống ấy. Xem nó gồm những thành phần gì bằng lưỡi. Và sau cùng những người em trong đợi cũng đến Sau cùng chiếc xe rước dâu cũng qua sông, về tới Hai đứa mừng vui khôn xiết gặp lại mẹ Bà không chỉ khỏe mạnh mà trẻ ra cả chục tuổi Trong khăn đội đầu và trang phục cô dâu Người cha cũng tương tự như vậy Trông cứ như chàng rễ trẻ Sau phút tay bắt mặt mừng bỏ thương bỏ nhớ Họ lại đầm ấm ngồi bên nhau Chàng rễ ngồi cạnh ông tài xế cơ hồ đánh rơi tiếng nói đâu đó dọc đường, cứ im thin thích, và hai anh em ngồi kèm hai bên cô dâu ở băng ghế sau. Chiếc Toyota màu da ua chậm chậm rời bến phà vào phố, không lăn mà lướt êm trên mặt lộ. Trong mắt thư duyên phố xá, cây cối, người đi đường, và cả những chần mây bay qua bầu trời đều lấp lánh ánh vui. Thời gian chẳng rõ trưa hay chiều, trôi lãng đảng những trăm hồng ngàn tía. Bởi vì, ngày này con ước mơ lâu thiệt lâu giờ mới có, lòng thành của con hẳn làm xúc động Phật trời, nên chiêu dĩ đó đã phù hộ cho ba mẹ sắc cầm quà hiệp tập 2. Ủa quên, lần 2, cô cẩm đường đành đi chỗ khác chơi. Thư Nguyên Lý Lắc nói, Cẩm đường nào? Cô dâu nũng niệu hỏi, chàng rể cười mơn, Bạn, cô bạn dễ thương, có lắm điểm giống mình y chang. Rồi mình sẽ gặp thôi. Mình cũng sẽ yêu cổ. Như anh đang yêu hả? Thôi làm ơn dừng lại cho tôi xuống ngay. Mọi người cười rộ. Thư Nguyên nháy mắt với thao. Anh hai thấy chưa? Cuối cùng thì bộ tứ cũng đoàn tụ trở lại. Em nói hoài anh cũng không tin. Con giỏi lắm con gái à. Con đã hàng gắn cái chén bể thành chén lành bằng thứ keo tuyệt quý. Đó là lòng yêu thương bộ tứ vô hạn, quan hô. Chàng rể cao giọng. Thao à, giờ trước mặt mẹ và em gái con, ta nói chuyện với nhau như hai người đàn ông đi. Dù sao con cũng đã lớn, đã là đàn ông thì phải dị tha mới được. Con đồng ý bỏ qua những chuyện buồn trước đây cho ba nghe. Ờ thì, đại khái là ba đã thiếu công bằng, mê tính tướng số tử di, nên lắm lúc tỏ ra hẹp lượng, rẻ rúng, xúc phạm và quá nghiêm khắc với con. Nay thì, à quên, chương trình tiếp tục thế nào hả nữ đạo diễn yêu dấu của ba? đến nhà hàng Ninh Kiều 3, con đã sắp đặt đâu vào đó rồi." Thư Nuyên thở thẽ. Qua khỏi công viên đồ chiểu, xe chậm chậm trôi về phía bờ sông, dừng trước một nhà hàng sang trọng nửa trên đất liền nửa ra mặt nước lặng lờ lục bình bông tím, lác đác bóng xuồng ghe qua lại, dây pháo dài cả trăm thước thòng từ dần mấy màu hồng phấn trên trời xuống nổ tròn nổ bạo, nổ điếc ốc tai, sắc pháo đủ màu bay chớp cháy. Rãi thảm kín cả vùng phố rộng Họ đi như lướt bồng bền Vào phòng cưới Ở đó có lắm qua và quan khách đón chờ Suối nhạc tuôn trong làng ánh sáng Bảy sắc cầu dòng kỳ ảo Từ quần sáng ấy lần lượt hiện ra Đủ mặt họ hàng Bè bạn của ông Phạm và bà Nguyệt Chiêu Cả bạn bè của Thao lẫn Thư Nguyên Ai cũng tuyệt đẹp Tuyệt duyên dáng Lời chúc mừng đang xen bê liện khắp nơi Tựa hằng hà sa số cánh bướm ống ả Giữa chừng cuộc vui, Thao đang trò chuyện sôi nổi với mấy đứa bạn chung lớp. Thư Nguyên bỗng hớt hải chạy đến hỏi. Ủa, má đâu rồi? Má vẫn còn ở Sài Gòn chứ đâu? Đã trai kinh ngạc nhìn em. Em mắc bệnh quan tưởng thiệt rồi. Anh có điên không? Rất tỉnh, thưa em. Vậy người lúc nãy mình đón ngoài bến phà là ai? Cô cẩm đường chứ ai? Có phải má nguyệt kiêu yêu quý của mình đâu. À, cô khéo quá trang nên em đã lầm tưởng. Không tin cho anh trai đã quá rồ mất rồi. Con nhỏ đi hỏi mọi người, ai cũng xoe mắt kinh ngạc nhìn em, ai cũng đáp đập cuông y hắn. Em thẩn thờ bước ra cửa và ngỡ ngàng thấy cô dâu tươi cười khoát tay ông Phạm đứng bên một chậu kiển. Trước ống kính quay video không ai khác hơn là cô giáo dạy đàn. Thư nguyên bàng hoàng khẽ vỗ vai cô. Em đã từng thưa với cô, quê hương mỗi người chỉ một, như là chỉ một mẹ thôi. Em không thể gọi cô là má được đâu. Không dám đâu. Cứ gọi đi sẽ quen thôi, ráng lên con gái. Nào, bắt đầu nha. Má, gọi đi, cười lên, gọi đi. Gọi đi, cười lên, gọi đi. Điệp trùng hồi thanh giọng lại cùng tiếng cười răng rộ. Em miếm môi dằn lấy bó qua trên tay cô dâu ném xuống sàn dẫm nát. Hai người phá lên cười và biến mất. Má ơi, má ơi, má ơi. Thư Nguyên thấy mình khoác áo dài trắng Xỏa tóc Bước lên đên trên sóng Giữa dòng sông không bờ Sương khói mịt mùng Mê mãi gọi Thẳng thốt gọi Và cái cặp sách ôm trước ngực Bỗng mở ra Dần trăng khuyết màu xanh biết bay dút lên cao nếu em theo Trăng và em bay qua sông Qua rừng qua núi Qua biển Qua cả giấc mơ Choàng thức Mở mắt nhìn trân trối đỉnh mùng Em tưởng chừng dần trăng còn trốn đâu đó trong phòng Dần trăng thương nhớ Dần trăng mỏi mông Dần trăng ngày đêm thoát mộc Thoát lặng trong em bất kể giờ giấc Mùa màn nóng lạnh Giấc mơ đã tan bay Hồi âm những chuỗi cười cơ hồ còn gian động Ôi xấu hổ biết chừng nào Biết lúc nãy có ai nhìn trộm vào cõi chim bao của mày Thu hồi rồi chiếu lại Kể cho Nguyệt chẳng nghe Chắc nó sẽ ná thở vì cười. Kể cho anh Thao nghe, hẳn ảnh sẽ đưa mày vô ngay bệnh viện soi não bộ coi có hột bụi quang tưởng nào mắc kẹt trong trỏng không. Khôi hài nhũ thầm, con nhỏ lực úp người dùi mặt vào gối nức lên khe khẽ. Bình minh còn lâu mới tới, đêm trở mình làm rụng vài chiếc lá khuya khoắc ngoài sân. 8 Chiều dơ dần ngoài cửa Gió mang nắng lên cao, mất hút vào trời thẳm. Đèn bật cháy trong bệnh viện. Ông Phạm chợt thức, dù những tiếng thở dài thoát ra thật nhẹ, cố nén, ông vẫn có cảm tưởng chúng khuếch đại một cách đáng ghét để người khác có thể nghe thấy, hương hại cho nỗi buồn sâu kín của mình. Nhắm mắt giờ ngủ, thoạt tiên mơ hồ, rồi ông nghe rõ mồn một tiếng trò chuyện khẽ khàng của hai đứa trẻ đứng quay mặt ra cửa sổ. Sức khỏe bà đã khá hẳn. Nhưng sao em cứ thấy lo lo Hương Nguyên nói Bà sẽ nhanh chóng bình phục thôi Coi như đây là dịp ông nghỉ ngơi Sau thời gian dài dẫn dụng hết sức lực Để đạt được những gì ông mong muốn Khao điềm tĩnh buông tiếng Anh nói như là mỉa mai Vậy Thiệt tình anh không buồn ba sao Nếu nhớ không làm thì có lần anh đã nói với em Đừng bao giờ có ý nghĩa bất kính Đối với cha mẹ Biết đâu sau này làm cha làm mẹ mình còn tệ hại hơn biết đến bao giờ ba mới hiểu anh thương anh như em rồi sẽ đến lúc đó thôi từ ngày ba nằm diện em thấy có gì lạ không điều khiến anh ngạc nhiên và cảm động là hầu hết họ hàng thân thuộc dù từ sau ngày lưu hôn tới giờ nhiều người không muốn gặp ba nghe tin ba thất thế, bệnh hoạn ai cũng đến thăm diễn hỏi hàng họ hàng nhà mình ai cũng tốt bụng không chỉ tốt bụng mà còn chân thật anh luôn dững tin vào tình cảm chân thật chỉ ngại mình không có hoặc đánh mất nó thôi Con nguyệt chàng gọi anh là ông cụ non quả không ngoa. Nếu khỏe mạnh, anh tin má cũng sẽ về thăm ba vào lúc khó khăn như vậy. Má! Buộc miệng thốt lên rồi tắt tị. Thư nguyên có nuốt cục nghẹn như trực trồi lên cổ. Em chớp mắt nhiều lần mà cảnh giật phố phường ngoài rào bệnh viện cứ nhòa đi, nhòa đi. Ấn lặng một lát, thao thấp dọng. Sao có sốc bất ngờ rồi ngã bệnh này, sức khỏe ba đáng ngại đã đành. Nhưng đáng lo hơn, ba sẽ thối chí nản lòng. Chiều hôm qua khi em chưa đến, chú Chính ở Cà Mau lên nói chuyện với ba khá lâu. Nếu anh là ba, chắc anh đồng ý với phương cách do chú hoạch định. Phương cách gì? Quay về với ngành nghề cũ của ba trước đây. thủy sản hả? Tấm bằng kỹ sư của ông chắc mọt gặm nát cả rồi. Khẽ cửa mình, ông Phạm lại cố nén tiếng thở dài. Trở về nghề cũ, cái thời còn giữ chân anh giáo quen ở trường đại học đó hả? Thằng nhỏ khùng rồi chắc. Cái chuồng mấy chục thước vuông trên tầng 2 khu tập thể bẩn chật ấy còn nhốt mãi bốn chân mạng đến tận bây giờ nếu ta không khéo bon chen xoay sở để thoát ra. Thời đó quả là gia đình êm ấm lương tâm yên ổn nhưng cái gọi là hương vị cuộc đời làm sao được biết tới. Sao có anh đến giờ vẫn còn đeo đuổi được nghề giáo kể cũng thánh thật. Yêu nghề sĩ diện hay dụng về ương hèn không dám mạnh dạn thay đổi thân phận Chất xám thời nay phải dùng đúng chỗ, dẫu có lệch lạc chút đỉnh so với chức năng được đào tạo mới không là anh trí thức quen. Ôi lời trẻ con hơi đâu chấp nhặt. Hết thở dài, ông quay ra thở hắt. Trái tim đào yếu mấy hôm nay cơ hồ được nới lỏng, nhưng cơn co thắt quỷ tha ma bắt thưa dần. Tuy nhiên, dù không muốn, ông cũng phải thừa nhận rằng, hình như lúc này ông nghe đau ở một nơi khác. Cái nơi mọi phương tiện y khoa hiện đại không thể dò tìm ra. Nơi ấy đang trải qua một cơn xáo trộn thầm lặng. May là chẳng ai biết điều đó ngoài ông. Giờ này bọn nó nâng ly trong các hàng quán. Có đứa nào nhớ đến kẻ thất cơ lỡ giận này không? Hẳn chúng khoái trá cho rằng đã đến lúc mình phải đấm ngực hệt một con chiên khờ thạo xưng tội trước Chúa. Lỗi tại tôi, lỗi tại tôi mọi đàn. Hừm, còn khuya. Ráng nhét môi cười khẩy trong nỗi cô đơn khôn tả Ông tiếp tục lắng nghe hai núm ruột Đang hồn nhiên nói lén về người thân yêu của mình Chẳng phải tò mò Mà bởi ông muốn biết chúng có hành tội mình không Kiểu hành tội không giống cái cách luật dấn cặn kẽ Của các quan chức đoàn thanh tra Mà ông đã phải nghiến răng chịu đựng Nhưng liệu có nặng nề hơn Chú chính canh tác một dung tôm rộng hơn 10 hectare Đang cần người hùng vốn và cố vấn kỹ thuật Nghề nuôi tôm đang hái bạc triệu. Hao nói. Bà có ý kiến gì không? Thư Nguyên về giặt hỏi. Ông làm thinh không lắc cũng không gật. Theo anh bà có lưu ý chút nào về gợi ý của chú Chính không? Chắc là không. Quen sống với các chức danh bổng lộc những tiện nghi hiện đại ở phố phường, bà khó có thể về đồng ruộng. Dù quay lại nghề cũ, có thể ổng sẽ thảnh thơi tinh thần hơn. Anh nên nói thẳng với ba. Đáng tiếc. Anh không thể trao đổi được với ba bất cứ vấn đề gì. Cha con sao xa cách nhau quá. Không dưng, thao bổng hoài nghi mình, không tin lắm điều đã nói với Thư Nguyên phút trước. Rằng hắn tin vào tình cảm chân thật. Bao giờ, cho đến bao giờ ông Phạm mới thừa nhận, hiểu ra sự yêu thương chân thật, thiên liêng hắn dành cho cha. Thư Nguyên lái câu chuyện qua ngõ khác. Vừa rồi em đã mơ một giấc mơ rất buồn cười. Có anh không? Có, và nhiều người khác nữa dặn lòng sẽ không bao giờ kể lại giấc mơ vớ dẫn đêm nào. Giờ trước vẻ buồn trầm ngâm của Thao, tư nguyên kể lại nó với ngữ điệu hài hước, mong làm nhẹ phần nào không khí nặng nề hiếm có giữa hai anh em. Nghe xong Thao bật cười. Ngộ thiệt, em cho là ba sẽ đi bước nữa với cô cẩm đường sao? Chuyện người lớn làm sao dám chắc, nhưng em luôn lo sợ. Dù chỉ mới gặp vài lần, anh thấy cô là người tốt, nhân hậu và rất quan tâm đến em. Đôi khi nghĩ lẫn thẫn, em ước có ông bụt hiện ra giúp bộ tứ xung dày như xưa, dù em phải giảm thọ năm hay mười năm cũng được. Ngớ ngẩn, làm gì còn ông bụt giữa thời buổi kinh tế thị trường này? Đúng là trong não bộ em có hột bụi quan tưởng thiệt. Có chứ, nếu không thì các đền chùa đâu có đông đảo vào các ngày lễ día. Chuyện Phật Thánh làm sao nói cho cùng? Mình có được ở chung với các vị trên thiên đàng hay cực lạc đâu? quanh đây toàn là người phàm. Nói vậy thì hổng còn cách nào sao? Hai đứa cùng cảm thấy đang rơi vào ngõ cục Thao ngứt nhìn bầu trời chi chích sao Tự hỏi giờ này ở Sóc Trăng Con nhỏ Lý Lắc đang làm gì? Làm gì thì nó cũng chẳng trông sao vớ dẫn như mình Buồn quá! Buồn ơi là buồn! Thư Nguyên buộc miệng thốt Vô tình mà như nói dùm thao Nó ngạc nhiên thấy hắn có vẻ lơ đảng Mãi thả hồn phiêu lạc tận đẩu tận đâu Ngồi với ba ở viện điều dưỡng đến tối mịch thư nguyên mới ra về Không chắc Thao đang ở lò đường hay ở nhà Em ghé hú quạ vào chùa Nam Nhã Tắt máy xe từ ngoài đường dẫn bộ qua cổng Em thở vào nhẹ nhõm Vì thấy chỗ hắn sáng đèn mở cửa Gã trai ôm cây guitar củ sờn mê mãi đàn, mê mãi hát Nghe tiếng cô em hắn giọng dục tẻn tò ngưng bặt Có gì vui mà anh yêu đời quá vậy? Thả người ngồi xuống giường, Thư Nguyên cười, khoan xoáy cái nhìn bắt nọn vào tinh mũi hắn. Thao đánh trống lãng. Bà khỏe chứ? Vài ngày nữa ông có thể về nhà được rồi. Lúc nãy cô cẩm đường tới nên em dội chuồng, trả tự do cho hai người. Nè, thôi đừng có giả nai nữa, dạo này em thấy anh có gì khang khác đó. Thao gấp tập nhạc đang mở trên bàn, Thư Nguyên cầm lấy tò mò lật dở từng trang. Anh mê tân nhạc từ hồi nào vậy? Thì cũng như em thích dễ mọi thứ, rồi quay sang mê dễ trăng vậy thôi. Đừng có lộn xộn nhỏ. Xạo, nhưng không thích hát tân nhạc. Có lúc ra nói chuyện với em lại lơ đảng, thả tâm trí tận đâu đâu. Chưa hết, anh không thường soi gương nên hổng biết. Thỉnh thoảng anh còn miễn miệng cười vô dơ nữa chứ. Bệnh này em đọc thấy trong sách gọi là Bệnh dại tim. Khai đi, đứa nào, Ủa quên, cô nương nào làm anh quá dại ra vậy? Cả tỷ hồng quyết cầu nhất loạt dồn lên mặt khiến thao ngỡ có đứa tai quái nào bất thần cầm bàn ủi nóng hổi áp vào má. Đôi mắt con nhỏ tựa hai ngọn đèn trăm quát cứ chiếu thẳng không thèm chớp, làm hắn đực người trên ghế. Hệt trong bệnh viện, thao bỗng hoài nghi mình. Quá ra mày Khan khác mà cốc biết sao? Bí mật dấu trong gan ruột đã phát tán lậm tới ngoài da chăng? Dạo này, đôi khi bất chợt Hắn bắt gặp mình hay nghĩ đến Soria, không nghĩ làm sao được khi kỷ niệm mỗi lúc gợi nhớ lại, nghe ấm áp cả phổi lẫn tim. Sau đêm cúng trăng ấy, mới sáng sớm tinh mơ thao đã dậy dục danh về, thằng nhỏ cứ rề ra đến sốt ruột. Sau bữa điểm tâm, dặn hỏi mãi danh mới mũm mỉm cười. Anh quên sáng nay tôi còn phải theo má tới chùa mã tộc tạ lỗi hả? Giả lại có người nhờ nhắn sẽ gặp anh. Ai vậy? Còn ai trồng khoai đất này nữa? Danh vừa dứt lời, người trồng khoai vụt xuất hiện như là hắn bấm vào cái nút bí mật nào. Đặt hai bịch trái cây và kẹo bánh kèm bó qua tươi lên bàn. Soria ca cẩm. Ui mệt, mới bảnh mắt phải luồn vô chợ kiếm lễ vật cho ông đi chùa sám hối đó. Ờ hay, danh nháy mắt. Sao Soria tốt với tôi quá mạng vậy? À, thông minh thiệt đó, kiếm cớ để... Tối qua đi chơi, nhỏ Narin nói sáng nay phải học bù ôn thi học kỳ. Má hai nhà người ta đi thay chứ bộ. Con nhỏ nạc ngang, đoạn quay sang thao thỏa thẻ. Bọn bạn em gọi nôm na là ban nhạc sông trăng rất muốn gặp anh. Bọn nó ngồi chờ ngoài quán cà phê. Em đã biểu anh cũng giống như mọi người, không có sừng trinh tráng hay tai to như tai voi Chúng nhất định không tin, cứ tò mò đòi gặp. Giờ như gác ngoài tai lời mời thực bụng, nhưng động đa động đảnh nghe chói cả lỗi nhỉ, thao vỗ dai danh. Tạ lỗi rồi chừng nào mới đi mày. Má bắt ở thêm ba ngày nữa để tạ lỗi với ở nhà, bà con xóm viên. Nó gãi gãi tay ra chiều bực bội. Để bả nận cho bỏ thương bỏ nhớ, được mát cưng còn làm bộ. Tao muốn vậy cũng có được đâu. Không chừng bắt cả mày cưới vợ nữa đó, tao đành về trước vậy. Cả ba cùng cười. Thao hoàng chiếc túi sách gọn nhẹ dào dai, lui xuống nhà sau chào ông tía, bà má và Narin, rồi lửng thửng đi ra chẳng thèm ngó Soria, dù chỉ là một phần tư con mắt. Dẫn muốn nám gan cấy phổi Còn nhỏ dằn dổi lên yên Nổ mấy chiếc cúp đi đi màu đỏ Dù ra cổng Thao gọi với Nè tiện đường làm ơn cho quá gian ra bến xe một chút coi Xe dừng Thao dợm ngồi lên yên sau Soria dãy nảy rời yên Tôi đâu phải lái xe Honda ôm Bộ mặt chầm dằm suýt khiến Thao phì cười Nhưng không dám Soria gắt Ngốc dừa thôi bộ không biết đi xe nữa hả Nhẹ dạ giữ hôn Dám giao xe cho người lạ Vừa lên xe Thao vừa nói tưng tửng Lỡ tôi chạy tuốt lên Cần Thơ Bạn làm sao Lên trời cũng đau ngán Phải chi không khí căng thẳng ấy Chấm dứt ở bến xe Thì chắc bây giờ Thao không bị cái gọi là nỗi nhớ hành Nhưng rồi thay vì đến đó Hắn đã lạc lòng đổi ý Nhận lời mời đến quán cà phê Bọn trẻ làm quen nhau chống giánh Sau màn giới thiệu Chúng hùa vào cặp đôi Thao với Soria Tiếng chàng hay tặng báo điện ảnh sống nhạc, buồn tím mấy khúc ruột, ráng làm bộ tươi cười. Hình như lỡ đánh rơi tiếng nói đâu dọc đường, Soria làm thinh, chỉ nói bằng nguyết, lườm và những cái nhéo, làm bọn con trai ưa chọc ghẹo kêu hết tía đến má. rồi quán cà phê, trên 5 chiếc cúp chở 10 mạn nam nữ, quý khách được đưa đi ngoạn cảnh chùa dơi mã tộc ngắm hàng ngàn cánh dơi quả treo trên cành vú sữa, hốt nốt, xoài, nghỉ ngơi, âu yếm nhau, nghe kinh kệ sau một đêm dài đi ăn trái chín tận những giường xa. Bởi những loài chim có vú này rất trọng lễ nghĩa, không bao giờ đụng đến qua trái ở giường chùa. Thăm chùa đất sét kỳ công của một Phật tử dũ bỏ công danh ở ngoài cửa thiền, truyền lại cho con cháu và khách thập phương những tác phẩm điêu khắc độc đáo toàn bằng đất sét Thăm những giường cây kinh mương chằn chịch nối bờ Quanh năm triểu cành trái ngọt Mùa nào thức nấy Bộ mặt hình sự của Soria dần bớt nặng Cô giới thiệu với Thao những phong tục tập quán Của quê mình một cách ngọt ngào Nguyên bác gấp trăm lần các cô hướng dẫn viên du lịch Và dù khách cứ nặng nặng đòi về Sao cũng đành siêu lòng nắng lại Giữa buổi chiêu đãi trong giường nhà một anh bạn Ban nhạc trước đó trúng hai sô hát Phục vụ đám cưới liên tiếp Nên bữa tiệc không đến nỗi hẻo Mồi đặc sản ê hề và nước ngọt Bia tràn như suối Bia vào lời ra, bài ca ra theo Hoạt tiên thao từ tốn Dần già bị cuốn hút Theo sự vui nhộn của đám trẻ Chợt nhớ lâu lắm rồi Mình không hề có được một bữa vui thoải mái như vậy Bèn uống bạo, ca hát vúa xua bốc phét vàng trời Đánh mất thằng Thao lầm lì ủ dột Thường ngày chẳng hay Được thể những thành viên Nam Sông Trăng phát huy lòng hiếu khách Lên đến đỉnh điểm Mời hắn vô tới bến Hạ khách đổ gục Lưng chiều tròn thức Đầu nhức như búa bổ Thao kinh ngạc vì không chỉ thấy mình Đang ở trong căn buồn xép Sau hậu liêu chùa Nam Nhã Mà cả Soria cũng đang ngồi bó gối Buồn hiêu ở đó Mắt cô nàng đỏ que là kết đập vào mắt hắn Trước tiên ở hay Sao Soria lại khóc? Mình về đây hồi nào vậy? Sao bạn biết chỗ này? Con nhỏ động đảnh ly lắc quen thuộc trốn đâu mất tiêu. Giờ Soria non không lạ mà hiền diệu tựa Niko vừa hoàn tục. Cô thỏa thẻ. Thì chính anh đã chỉ đường chứ ai? Biết không? Anh làm em sợ muốn chết. Xỉn đồi trúng gió, cạo gió hổng thèm tỉnh. Ngại thần chết có thể mượn đỡ cái mạng anh dọc đường. Người ta phải liều mình áp tải. Báo hại tụi nó chọc muốn ná thở. Soria kể tiếp, dọc đường ngồi xe đò từ Sóc Trăng về Cần Thơ, hắn dần dần tỉnh lại, không gây ồn ý, nhưng lãm nhảm kể lễ đủ điều, khóc cười lộn xộn. Soria tính đưa hắn giao cho lò đường nơi cô từng biết, nhưng thao nặng nặng đòi về đây nên đành chiều. Đến chùa Nam Nhã, may có già năm ra tiếp tay mới dìu nổi hắn xuống xe lôi đưa vào, cố mượn tượng mình lúc say thần trí siêu lạc, dơ dáng dại hình ra sao. Hào xấu hổ cuối gầm mặt, Soria nhỏ nhẹ. Những điều huynh kể có đúng thiệt không? Điều gì? Thì ba má bỏ nhau, gia đình tan nát. Nỗi buồn, nỗi lo lớn nhất hiện nay của cô em gái là bà má chưa qua khỏi chứng suy nhược thần kinh trầm trọng. Dù thế nào đi nữa cũng cố sống sao cho đàng hoàng, chân thật. Tôi... tôi đã kể với Soria vậy sao? Đúng không? Đúng. Bây giờ thì em đã hiểu tại sao hồi mới gặp anh. Anh kêu em là con công Tối ngày chỉ biết xòe cánh múa Là tiểu thơ Tại sao anh kể chuyện cô bé bất hạnh Chỉ vì ba má nó ly thân Đăng trên báo công an Và tại sao anh lại đối xử tốt Với chị ba liên đến như vậy Gầm cái nhìn ngượng ngùng xuống Hai bàn tay xoắn chặt nhau trên lòng Cảm giác ngượng ngập Bao hối tiếc Khiến gã cả trai cảm tưởng mình Giống hệt đứa học trò nhỏ Đang đối diện cô giáo Sau khi phạm lỗi lầm Khó có thể tha thứ Sao mày lại đổ đốn đến mức ấy thần lưu linh quả là đáng gồm, không chỉ làm mềm người ta giống cái thay chết dở, còn suối dại thành thật tự khai những điều sâu kín trong ruột. Không nở chiếu tướng mãi đứa học trò đã trở nên ngoan ngoãn, tỏ ra biết hối lỗi, cô giáo chậm bước quanh buồn, nghiêng ngó các thứ, dừng hơi lâu trước bức tranh vẽ dần trăng màu biết của thư Duyên Anh cũng biết vẽ tranh nữa sao? Không, của nhỏ em. À, cô nàng luôn mang trăng theo trong cặp sách đó hả? Con gái mà. Con gái thì sao? Khó hiểu và... Thao tư tỉnh lên một chút. Như Soria chẳng hạn. Hồi mới gặp thấy khác, giờ lại khác. Anh bắt đầu bí hiểm như con trai rồi đó, ông cụ non. Khoáng nghe mình dịu dàng pha một chút âu yếm đến lạ. Cô gái giật thóp, cơ hồ dục nhận ra giữa thanh thiên bạch nhật. Ở riêng với một chàng trai trong căn buồn hẹp như vậy không tiện chút nào. Rồi giật tay dòm đồng hồ. Thôi em về. Hứa đi, từ nay anh đừng nhậu bạc mạng kiểu đó nữa nha. Xin hứa. Cô gái đưa ngón tay trỏ hình móc câu ra. Hai đứa lại méo tay y hệt đêm nào ở Sóc Trăng. Kẻ thách và người nhận lời sẽ ghi danh thi ca. Thao đưa bạn ra bến xe. Trước khi chia tay, Soria buông lại đôi câu làm đêm ấy Thao mất ngủ. Hồi nãy ở chỗ anh em đã khóc, biết gì sao không? Vì giận tôi đã nhậu quá đà. Không, không phải. Bởi vì em đã được nghe anh kể về cuộc sống không vui của mình qua nước mắt. Em sẽ chia sẻ với anh, nếu anh cho phép. Từ mùa trăng ấy, từ câu nói đầy cảm xúc thân ái ấy, cô gái không hề biết Thao đã viết cho cô thật nhiều thư. Viết để rồi xé, xé xong lại viết, chưa gửi đi bức nào, và cô không hề quên hắn. Thỉnh thoảng Thao nhận được một gói quà từ các ghe thương hồ ghé bên chợ cái răng. Quà đơn giản, Chỉ là trái cây, kẹo bánh Hoặc kem đánh răng, khăn mặt, cá khô, bột ngọt, nước mắm ngon Ngoài địa chỉ lò đường và ông Hai Chánh là tên người nhận Chẳng có thêm dòng chữ nào Đáp lại, Thao cũng gửi cho cô sách báo Dài thứ đồ dùng giặt giảnh của con gái Dự tính sẽ đánh bạo về sóc trăng vào một ngày đẹp trời nào đó Đến nay vẫn còn là dự tính thầm kín Lúc này coi bộ khó giấu trước đôi mắt điều tra xét hỏi không chút khoan nhượng của nhỏ Thư duyên Chính Như thường lệ chiều thứ bảy cô cẩm đường đến nhà cô học trò dạy đàn, chị giúp việc ra mở cổng lễ phép buồn rầu nói. Thưa cô, con nhỏ bỏ nhà đi mất đất rồi. Nó đi đâu? Ông còn không biết huống hồ tôi. Chị không đùa chứ? Dạ không dám. Nó đi lâu chưa? Dạ chỉ mới sáng nay Cái tin bất ngờ khiến cô sửng sờ mất mấy giây Nắng nhạt, mây bay Và mơ hồ cả cỏ cây quanh đây Trong ngôi nhà đồ sổ kia trắng con nhỏ Xem ra bổng nhuộm màu buồn hiu quạnh Cô giỡn quay gót Vừa dặn lúc ông Phạm về tới Hai người chào nhau không mấy tươi tắng như thường ngày Lặng lẽ chào ngồi ở phòng khách Ông vừa đi làm về Ờ thì vẫn phải đi đi về về, nhưng còn ngồi chơi sơi nước. Chưa có quyết định những công tác mới sao? Chưa. Ông Phạm khẽ lắc đầu ra vẻ ngao ngán. Chiều nay cô giáo bị việt dị thất nghiệp phải không? Ôi, còn với cái, thả đơn thân độc mã còn hơn. Đơn thân độc mã? Ông làm như đang ở chiến trường sao? Cô con gái rượu lại mất tích à? Sự thể thế nào? Phải chi giờ này nó ở nhà đã nghe tiếng đàn gian lên dìu dặt, ấm cúng biết bao. Tiếng đàn làm sang trọng thêm những tiện nghi bày biện từ tầng trệt đến tầng 3 cuốn trôi phăng mọi phiền muộn ở cảnh giật lẫn người. Phải chi bộ áo váy mới của Cẩm Đường dẫn vào dịp khác, hẳn trong sẽ bắt mắt hơn lúc này. Dắn nó, chỉ mới dắn nó có vài giờ, tất thảy trong mắt ông hình như quá ra nhạt nhẽo vô dị. Thở dài rõ to, Chậm rãi lục cập lấy ra phong thư không niêm Ông đưa cô bảo đọc đi Ba yêu quý Vài ngày hoặc lâu hơn Con xin phép ba được vắng nhà Đi đâu Con đi tìm cái con muốn tìm kiếm Lâu nay ba không hề để con thiếu thốn gì Về vật chất Nhưng ba đâu thèm biết con thiếu Cái con không thể thiếu được trên cõi đời này Rất mong ba không làm phiền gì anh thao Anh hoàn toàn không biết Về cuộc phiêu lưu thần thánh này Xin ba tha lỗi cho con tạm biệt. Vậy là sao nào? Ông Phạm nóng nảy nói ngay khi cô Cẩm Đường vừa ngẩng lên, cuộc phiêu lưu thần thánh, bọn nó bây giờ tiêm nhiễm đủ thứ từ sách báo phim ảnh, xanh da lắm cũng từ bí hiểm trắng hiểu nổi. Gần guối nó, hôm nay em thấy có gì khác lạ không? Nó đi xây tổ nguyên ương với thằng bá dơ nào, hay đi bụi ở nhà sướng quá quá quẩn? Thật tình ông không biết nó thiếu thốn cái gì sao? Nó chỉ tưởng Tường Khi gà con mất mẹ, nó sẽ cuốn quýt đi tìm mẹ. Gà con còn dậy huấn hồ. Xin lỗi, tâm thức ông làm bằng chất liệu gì? Chất dẻo hay mùng cư mà không cảm nhận được điều đơn giản đó? Xưa rồi em, nếu đi tìm thì sao hồi mới tan đàn rẽ ngé không đi ngay, nay lại. Thì ra ông mù tịch thiệt. Em sáng hơn tôi khoảng nào? Khoảng quan tâm đến bọn trẻ một cách cụ thể hơn, không chỉ như chuyên mà cả thao. Dù em mới biết thao gần đây, Người ta có con trai thường coi là quý tử Riêng ông thì không Từ bỏ nó lạnh lùng Thậm chí nói xin lỗi Rất nhẫn tâm Thằng nhỏ đang tuổi ăn tuổi lớn Cần có phương tiện học hành vui chơi Phải trần thân lao động đổ mồ hôi nước mắt Để tự nuôi mình Nuôi mẹ bệnh Nhìn quanh đây À mà thôi Chỉ hạng hẹp trong thế giới gọi là thượng lưu Tây Đô của ông thôi Có cậu quý tử nào chịu thương kiểu khó bằng nó Không ăn diện khoe mẻ Đua đòi ăn chơi Không cả mái ấm gia đình Sinh viên gốc gác quý tộc hẳn hoi Mà trong lùi xùi nhét nhát Thua xa con mấy ông bà chạy hàng giặt ngoài chợ bản án ly hôn chẳng phải bức màn sắt Hoặc bê tông Sao ông cứ dựng sừng sửng ngăn dòng thông lưu huyết thống Máu thịt ruột ra vậy Hẳn ông không đến nỗi bảo rằng Nó được sinh ra ngoài ý muốn Chỉ vì đã lỡ ngủ với mẹ nó chứ Quả quyết Trạch rồi đến vậy là cùng Nhưng ông Phạm tỏ ra điềm tĩnh một cách đáng nể trước những từ ngữ được cô cẩm đường chuốt nhọn thành tên bắn ra tua tủa từ cây cung bất bình. Ông cười khẩy. Em lại xưa nữa rồi. Trước đây kia, bây giờ tôi đã phần nào nghĩ lại. Buông cung, cô cầm lấy dao mổ nhập dai nhà phẫu thuật tâm lý. Cô mổ xẻ rằng sở dĩ ông có phần nào nghĩ lại bởi vì vừa phải bước qua một bước ngoặt mới. Dù khá khiên cưỡng mà may thay. Nhờ nó ông đã nghiệm ra được đôi điều Biết lễ độ hơn đối với cuộc sống Rằng do những sai phạm trong việc quản lý kinh doanh Gây hậu quả nghiêm trọng Bị thi hành kỷ luật Thôi giữ chức giám đốc công ty xuất nhập khẩu Hazimes Chờ nhận công tác khác Cú sốc bất ngờ khiến ông nhồi máu cơ tim Ngã bệnh Thời gian 4 tuần nằm bệnh viện điều dưỡng Vừa qua tuy ngắn Cũng tạm đủ để ông suy ngẫm về mình Về nhân tình thế thái Số bạn bè lâu nay được coi là chí cốt dâm bữa nửa tháng khi ông mới thức thế, còn tới lui thăm giếng chiếu lệ, rồi dần lãng xa. Nhưng họ hàng trước đây ông coi nhẹ tựa lông hồng, giờ lại trở thành chỗ dựa tinh thần, nguồn động viên an ủi. Ngày lẫn đêm, hể chợt thức giấc, ông luôn thấy thao và thư nguyên tận tụy. Chúng lo lắng hết mình cho sức khỏe, từng bữa ăn giấc ngủ của cha rằng chừng như mãi đến lúc này ông mới thấm thiết được ngữ nghĩa của câu nói chân gian một giọt máu đào hơn ao nước lã chấm câu bằng nụ cười cửa miệng, cấm đường khẽ nhúng dai phải không nào đúng, thôi, chịu em ông Phạm gượng cười xuê xoa lúc nào em đọc lòng tôi cũng y như đọc báo sanh tôi ra là cha mẹ hiểu tôi chỉ có em nhưng đi quá xa lạc đề mất rồi cưng à Lúc nãy em nói tôi mù tịch về quan hệ thầm lặng giữa ba mẹ con. Bà Nguyệt Chiêu theo phán quyết của tòa án đúng là vợ cũ của ông, nhưng không hề là mẹ cũ của hai đứa trẻ, mà là mẹ hiện tại, tương lai muôn đời muôn kiếp. Chúng không thể vô ơn quên người từng mang nặng để đau mình ra được. Ông có biết bà đang lâm đại nạn hay không? Nạn gì? Dễ ngơ ngát rất thật của ông cựu giám đốc, khiến cô thấy tội nghiệp hơn là buồn cười. Hậu quả những tháng ngày căng thẳng trong cuộc sống chung Cộng với sự tan dở của gia đình Đã làm bà bị suy nhược thần kinh trầm trọng Hay cụ thể hơn Vác điên Điên Em có định giết tiểu thuyết hay hù tôi hay không vậy Ai đã mớm cho em cái tin kinh dị này Có phải từ những thằng đồng sự cũ của tôi Giờ thấy dậu đổ nên bìm leo tung tin thất thiệt Ông đừng quá tưởng tượng Không phải đồng sự đồng sơ gì cả Thư Nguyên cũng không Con nhỏ vốn kính đáo Chính thao đã cho em biết điều đó Ban đầu trong mắt nó em đáng ghét Nên nó dè dặt Nhưng rồi với sự quý mến thật lòng Em đã gây được chút cảm tình và tin cậy Để nó có thể tâm sự về mình Quái Sao nó hổng hở cho tôi biết Ông quên đã phán chắc như đinh đóng cột rằng Bây giờ chỉ còn cha con trên danh nghĩa Mẹ nó là xa lạ sao Không kịch chút nào Ông Phạm bóp tráng nhếu mày Trông ra dáng người chồng Người cha đau khổ Cảm giác cô đơn trước đây hoàn toàn xa lạ, giờ chế ngự ông mọi lúc mọi nơi. Cái gì đã để cô đứng vào vị trí công tố viên buộc tội và ông không khác một bị cáo cô đơn như vậy? Thôi, tạm gác chuyện này lại đi. Theo em, cuộc phiêu lưu thần thánh của con nhỏ ngang bướng sẽ dừng lại ở đâu? Ở nơi nó cần lấp đầy sự thiếu thốn lâu nay trong tinh thần. Dễ hiểu thôi, nó đi tìm mẹ. Y chang đêm sinh nhật hôm nào, cô con gái rượu bỗng mất tích. Ông Phạm đứng lên bước tới bước lui vết vẽ đường bệ trầm lặng y như trong phim hình sự đang đối đầu một vụ án hóc búa. Cẩm đường nhắc khéo. Đừng quá lo lắng cường điệu vậy. Đừng quên tim ông sẵn sàng trở chứng để ông lăn ra chết bất tử. Mai mốt nó sẽ về thôi. Ngờ nhiều hơn tin người đàn ông quay lại ghế ngồi. Hay ta đi kiếm thằng Thao? Ngặt cay tôi không biết nó ở xó xỉnh nào. Chỉ nghe loán thoáng. Quả là ông không biết xấu hổ Coi thằng con trai cứ như mèo quang Thì ra chuyện phần nào nghĩ lại Chỉ mới ở mức loán thoáng Nếu cần em sẽ đưa ông đi tìm nó Thiệt chứ Em em bao giờ cũng là người bạn tốt Hết mình vì tôi Câu nịnh sáo mòn chẳng gây Ở cô giáo chút cảm xúc nào Hai người ra đường trên chiếc xe Dream Do ông Phạm cầm lái Nhìn họ thiên hạ dễ lầm tưởng Là đôi tình nhân đang đi hóng gió tìm chỗ vui chơi cuối tuần. Đến chùa Nam Nhã và năm ngạc nhiên vì sự thăm giếng đột ngột của hai người khách sang trọng. Nghe nói từ ba ngày nay thế thao không về, ông Phạm tính bỏ đi. Nghĩ ngợi sau đó ông lại bảo, bác có thể cho tôi ngó qua chỗ nó ở được không? Căn buồn cạnh nhà kho sao hậu liu được mở ra, tuy sơ xài nhưng tươm tức, Thoạt nhìn ông Phạm liên tưởng đến những căn phòng rộng rãi đầy tiện nghi đang bỏ trống ở nhà. Thao kể, thỉnh thoảng Thư Nguyên đến đây dọn dẹp, giặt vũ giúp và để dẻ. Sở thích mà ông không muốn thấy nó biểu hiện ở nhà. Ông tía hẹp bụng à? Cô cẩm đường chua chát. Cảm giác ngượng nghịu hình như cả chục năm qua, giờ mới thoáng lùa qua ông Phạm. Ông khỏa lấp bằng cách quay dội ra, chậm rãi buông từng tiếng. Đành phải kiếm ông già hồi nãy hỏi lò đường ở đâu. Khác với mường tượng của người cha sẽ gặp cậu con trai mồ hôi mồ kê nhễ nhại xoay trần bên lò nấu mật mía hoặc đang giấc giả bởi công việc nặng nhọc nào đó. Lò đường vắng que chỉ mỗi mình danh ngồi buồn hiu trước cửa. Nghe khách lạ hỏi thao nó giật thoát đảo cái nhìn soi mói từ đầu đến chân rồi giấm dẳng. Tôi đang đầu thúi ruột không biết ảnh sống chết ra sao. Ngặt là ông hai biểu phải ở nhà canh lò không cho đi theo. Sao? Thao thế nào? Nó đâu rồi? Ông Phạm hỏi dồn dập. ảnh nhảy xuống kinh cứu một bà điên, đưa lúc triều cường nước xiết. Hỏi làm sao mà chịu thấu? Bà điên hả? Ông Phạm nghe trống đổ hồi trong ngực, nghi hoặc. Cả hai bị cuốn trôi cả năm thước. May nhờ mấy ông ở trại cưa lao xuống tiếp cứu, kêu xe chở ra bệnh viện rồi. Có một cô gái chừng 17-18 tuổi đi kèm bà ấy không? Giọng cô cẩm đường bỗng khàng lạc như là giọng của ai khác. Danh lắc đầu. Không, bà chỉ đi mình ơn. Không biết từ đâu tới. Hổm rầy cứ lãng giãn ở vùng này. Giấc trưa nghe đâu thấy trong đám cưới ở nhà ông Năm Tảo ngoài giàm. Có mấy đứa giông giống con của bà. Bà vào đòi dắt chúng đi. Bị người ta xua đuổi sau đó. Lớ quế chạy qua cầu cây sảy chân. Anh Thao tình cờ đi ngang qua thấy nhảy xuống cứu. ảnh làm vậy cũng phải thôi. Làm ngơ sao đành. Hôm qua, ảnh đã mang cơm nước ra mời trò chuyện với bà. Ảnh nói gà, bà nói dịch, tức cười lắm. Nhưng anh Thao vẫn chịu khó ngồi nghe, nên tụi cháu hổng đứa nào dám cười. Ảnh mời bà ở tạm lò đường, bà không chịu. Khách nói cảm ơn, dội giả lên xe, danh ra đường ngồi bó gối tựa gốc mù u cổ thụ trong ngược ngó xuôi, chốc chóc bức tóc, gãi tay bực bội, bức trức, như thể đang có cả một đội ngũ kiến lửa đông đảo đi hành qua ruột gan. Tiếng sóng vỗ ngoài bến nước nghe xa xôi, dòng kinh hiền lành quanh năm ấy giờ trở nên đáng ghét bởi rất có thể đã cướp mạng sống thằng bạn nó rất mực yêu thương. Chỉ mới mường tượng Thao không bao giờ quay về nữa, danh cảm thấy lạc lỏng khôn cùng, nó cầu mong thần Tevada phò hộ cho Thao tai qua nạn khỏi. Đường từ thị trấn Cái Răng đến bệnh viện Đa Khoa Cần Thơ không xa mấy khoảng cách vừa đủ để cô cẩm đường thốt ra điều cả hai cùng quan ngại. Không loại trừ khả năng người đàn bà đó là giả dụ bà vợ cũ, cậu con trai cũ cùng dĩnh biệt ông trong dịp này. Đừng có nói gỡ. Ông có cảm thấy nhẹ nhõm như vừa trút được nợ không? Bậy, ác khẩu vừa thôi. Em cho tôi là cầm thú hay sao? Đương nhiên ông sẽ tiếc thương vô hạn và không lâu sau đó thứ tình cảm giả dối ấy sẽ nhanh chóng bị nhấn chìm với tầng tầng lớp lớp bia bọt Nhảy nhót vui chơi Trà tấn tôi nữa đi Em quốc cú nào tôi đau thấm đau thiế của đó Có điều là Nếu sự quan nghiệt như vậy xảy ra Chắc chắn tôi sẽ không sống yên ổn được Trong phần đời còn lại Lúc ấy liệu em có vui lòng Xin ông Đang lúc căng thẳng như vậy Ông vẫn còn đủ hứng thú để tán tỉnh sao Quỷ thời gian còn rất ít Nhất là đối với tôi Sắp tới lần mức phải chạy nước rút Chạy chi cho mệt Dừng lại nghỉ ngơi có tốt hơn không Thời gian qua ông đã quá mãi mê chạy đua theo danh lợi. Nay cần phải thư giãn. Cần có cuộc đại tu cho phần hồn. Chưa gặp chị ấy nhưng em thừa biết. Vì sao cả chị lẫn hai đứa nhỏ không chịu đựng nổi ông? Thì ra tôi xấu xa lắm sao? Không đến nỗi Đơn giản ông nên bớt yêu mình. Nên nhận ra rằng mình đã đánh mất nhiều thứ quý giá. Mà cứ giả ngơ như không hề biết. Hãy tìm lại những cái đã mất ấy đi. Em thành thật mong như vậy. Nếu cần để ông tin. Em sẵn sàng lặp lại mong muốn đó đến trăm ngàn lần. Tình huống không đến nỗi xấu hay quan nghiệt như họ tưởng. Người đàn bà mất trí vô danh đã trúc hơi thở cuối cùng trên đường đến bệnh viện. Thao may mắn được cứu tỉnh kịp lúc. Khi họ tới, hắn đang được truyền nước biển, thiếp ngủ trên giường. Ông hai chánh và tạo vừa yên tâm ra về. Nhiều bà con cô bác ở khu vực lò đường nghe tinh thần nhỏ vì cứu người mà lâm nạn đã kéo đến thăm. Chỉ nhìn quà cáp chất đầy trên mặt chiếc tủ thấp ở đầu giường Cũng đủ biết thường ngày hắn ăn ở với mọi người ra sao Riêng ba liên thì lặng lẽ ngồi cạnh hắn Chóc chóc đưa khăn lao đôi mắt đỏ que Như thể thằng nhỏ đã quá ra ma rồi vậy Ông Phạm và cô bạn của ông kiên nhẫn Chờ đến lúc Thao thức dậy Ủa sao ba và cô biết mà đến đây Thao cảm động bững lửng nhìn họ Con cảm thấy trong người như thế nào Khỏe rồi chứ. Người cha khoác tay ra hiệu cho cậu con nằm yên bởi thế hắn dợm ngồi dậy. Thao buồn bã nói Rất tiếc, con đã không cứu được người mẹ bất hạnh đó. Cô cẩm đường ngay thật. Lúc chưa đến đây cả cô lẫn ba em cứ nghĩ dạy bà ấy có khi là... Rất may không phải vậy. Thao hiểu ngay cô định nhắc đến ai. Hắn ngậm ngùi kể Hôm qua đã nói chuyện với bà khá lâu dù tâm hồn rối loạn Cái nhớ, cái quên, nhưng qua câu chuyện lộn xộn cũng biết được phần nào tông tích, hoàn cảnh kẻ xấu số. Đại đệ theo hắn hiểu thì, bà đi làm xa xứ, khi nghe tin xóm quê bị quả hoạn liền dội giả bương về. Chồng con không còn nữa, cả nhà cửa cũng bị cháy sạch. lang thang rách rưới từ đồng tháp đến tận đây, mong muốn duy nhất của bà là tìm thấy lại người thân. Gặp bà xong, hắn cứ liên tưởng đến mẹ. Cơn nghẹn ngào từ thao mơ hồ phát sóng truyền vào nơi sâu thẳm nào đó trong lòng người cha, khiến ông bất giác rùng mình. Tài Ương bất ngờ hẳn nhiên không lường trước được, bất hạnh đành chịu. Có người không hề bị lửa cuốn, vẫn để vụt khỏi tuần tự vợ rồi con. Sự đời quả là lắm nhiêu khê. Cô Cẩm Đường thấp giọng nói bưng quơ, ông Phạm gần như gian dĩ. Biết rồi khổ lắm, tôi xin em. Chờ cậu con trai qua cơn xúc động, người cha dẹ dạt nói mục đích chính họ đi tìm hắn. Quả đúng như lời thư duyên viết trong thư, thao không hề biết sự giắng mặt bất thường của cô em gái. Lặng người mất một lúc, lo lắng quên cả mệt mỏi, hắn bật dậy đến giang phòng bệnh viện xin gọi nhờ điện thoại, trình bày lý do cần tìm người mất tích, năng nỉ hồi lâu cô y tá trực mới đồng ý cho gọi đường dài. Lát sau hắn quay lại mặt mày tươi tỉnh Con chưa gặp dì ba Thư Nguyên đang ở chỗ má con Đơn giản em mơ thấy má chết Dằn lòng không nổi nên đi đại Còn bà ấy sức khỏe thế nào rồi Ông Phạm thở vào nhẹ nhõm Nói ngắt ngứ Sắp ổn rồi thư ba Con rất mừng Hạt nước lông lanh ứa trên khóe mắt gã trai khắc khổ da dẻ rám màu nắng nguội Gia mặt tuy tươi tỉnh Nhưng cô hồ chưa xóa hết ấn tượng kinh hoàng Sao cơn chết hụt vừa rồi Miệng hắn mỉm cười Khiến cô cẩm đường quay vội mặt đi Dấu giọt lệ không thể cầm giữ Ngẫn người Ông Phạm nghe tim thoáng nhói Trong ấy hình như có nỗi gì lâu nay im ngủ Giờ bất thần giật dậy Mưng ngợp Kết Cô cẩm đường tiếp tục mỗi tuần 3 buổi đến dậy đàn cho con nhỏ tẩm ngẩm tầm ngầm mà ranh ma. Ông Phạm tiếp tục coi cô như người nhà, nhưng chuyện đi bước nữa chưa nghe đề cập. Đình Ninh chỉ nguéo tay cho vui, Soria không tin Thao sẽ giữ lời hứa. Nhưng rồi hai đứa đã gặp lại nhau trong hội thi tiếng hát sinh viên học sinh đồng bằng sông Cửu Long tổ chức ở hội trường Đại học Cần Thơ vào mùa xuân. Gã trai ngửa chỉ ca mùi được bài giọng cổ tình anh bán kiếu cổ lỗ sĩ Ai dè trong đêm chung kết đã làm rung động biết bao trái tim qua ca khúc Mừng tuổi mẹ của nhạc sĩ Trần Long Ẩn Dù chỉ đạt giải nhì đơn ca nam Nhiều người bảo rằng cậu sinh viên năm thứ 3 khoa toán lý Kim thợ lò đường đã hát lên tình yêu mẹ bằng cả trái tim mình Nhận giải ba đơn ca nữ Soria buồn không biết để đâu cho hết Giận mình sao không hát dở hơn Để bị loại ngay từ đầu Hỏi phải bẻ bàn đứng cạnh người ta Trong lễ phát giải Dư vị của sự thách thức thiếu khiêm tốn Chẳng ngọt ngào chút nào Đông đảo bạn trẻ dành cho các bạn Đoạt giải sự cổ vũ nồng nhiệt Kèm thật nhiều qua Riêng thao nhận được niềm vui lớn Trong số qua ấy Có cả bó qua chúc mừng của mẹ Bà đã bình phục và về kịp lúc Lặng lẽ ngồi cùng cô con gái tan trong đám đông nghe con trai hát, lặng lẽ ứa lệ, những giọt yêu thương nồng ấm chân cất từ cõi nhớ khôn nguôi. Đêm hôm ấy, chia tay trước cửa hội trường, Thao đã lấy từ bó qua mẹ tặng một bông hồng trao soria Cô gái ẩm ờ hỏi ý nghĩa, chàng trai bối rối nhìn mít đôi mũi dày mới đánh si lắng con, mãi mới thu gom được chút can đảm tản mát đâu đó trong đất trời đang tươi mướt xuân xanh, định bảo, Người ta thường nói bông hồng cho tình đầu không biết có đúng không Nhưng rồi không quen xuất khẩu Những câu cú văn chương kiểu ấy Hắn bèn khẽ khàng ấp úng nói theo kiểu Ông cụ non miệt dương Về hứng đủ ba chén sương Bỏ bông vô sắc Còn tám phần uống sẽ trị được bệnh dại tim Nhớ chia cho anh một nửa Dại tim Cô gái ngớ ra vài giây rồi chợt hiểu Nghe như ngọn gió kỷ niệm Từ những mùa trăng gặp và chia tay vừa qua lòng lộng thổi về mắt rượi cả hồn trong lẫn xác ngoài. Surya giả bộ nguyết dài, Hổng dám đâu, dạy hồi nào! Đêm hôm ấy, bí mật trời hội trường đứng chờ ba mẹ con ở một góc phố. Ông Phạm đã đón họ bằng cái siết chặt dai thao, cái tác yêu vào má thư nguyên, và cái bắt tay đầm thắm pha ngượng ngập dành cho người vợ cũ. Bộ tứ lại sum họp, nhưng rồi liệu họ có tìm thấy lại hạnh phúc như xưa không? Xin nhường câu trả lời cho thời gian cho những người trong cuộc. Không hề nuôi tham vọng sẽ nối nghiệp mẹ, vốn là một quả sĩ ngành mỹ thuật công nghiệp, thư nguyên dẻ chỉ để giải trí. Từ hôm gặp lại mẹ, dần trăng trong tranh em không còn khuyết và biết nữa mà tròn đầy, vàng rộn màu cam chín. Thao thắc mắc, lần này em mủm miễn cười nói, có gì bí hiểm đâu, Anh hát tình yêu mẹ thì em vẽ tình yêu ấy. Đối với em bao giờ mẹ cũng đẹp và dịu hiền như Trăng. Trăng ở trong em bất kể mùa màng, thời tiết. Trước đây em luôn mang Trăng theo trong cặp vì...